Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Môi cái bật lửa trong tuế quần đưa cho ổng Châm xong điếu thuốc Ông ta ngồi xuống cạnh tôi Lén nhìn sang phía ông ấy Tôi thấy giống cái người Ở trên bô mịa ngoài Nghĩa Trang cực kỳ giống Đánh liệu Tôi mới hỏi ông ta Có phải hồi nãy Chú xin lửa của cháu ngoài Nghĩa Trang không Cháu đi tìm chú hoài mà không có thấy Chú làm gì ở ngoài vậy Ông ta quay mặt về phía tôi giọng buồn buồn. Hôm nay là ngày giỗ của em trai xin đôi với chú, mất cũng được gần năm rồi. Mộ nó nằm ở giữa nghĩa trang đó. Ừm, chú tên là Phúc là quản trang ở đây. Hồi nãy đưa chìa khóa cho thằng Tuấn nhưng mà nó làm rớt. Chú nhìn thấy nhưng thấy hai đứa mày đi nhanh quá, ta đuổi theo không có kịp nên đi đường tắt. Lúc trở về có điện thoại gọi nên đi tắt về nhà luôn. Chú làm cho sợ hết hồn luôn đó. Vậy mà cháu cứ tưởng gặp ma, thì ra là do ảo giác thôi. Không có ma mãnh gì ở đây hả? Đúng là mọi chuyện phải thật sự tỉnh táo mới giải quyết được vấn đề. Cuối cùng cũng đến giờ đưa Linh Cử ra xe tan. Tất cả òa lên khóc. Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tỳ không máu mũi ruột ra, nhưng thương cho số phận một con người mà anh ấy chết có nhiều uẩn khúc, cứ khiến cho tôi cứ thấp thỏm, nhất là nhìn về phía thằng con nuôi anh Long đang chống gậy trước bàn Dương Linh. Ánh mắt nó láo liếc, không có một giọt nước mắt nào chảy ra cả. Tỉnh bơ như không. Người ta đến phúng viếng mà cũng không có biết đường cúi đầu tạ lễ để cho bác trưởng họ phải nhắc nhở. Tôi và mọi người vẫn nghi ngờ cái thằng này, chắc chắn là nó có vấn đề. Đưa anh Long về đến nơi an nghỉ cuối cùng, tại đài hóa thân Hoàng Vũ, Giang Điển. Ngồi trên xe ô tô, tôi cứ nghĩ ngợi mong lung về cái chết của anh Long. Nếu đúng như tôi dự đoán, thì cái thằng con nuôi nhà anh chính là thủ phạm. Do được bố mẹ nuông chiều, quen thói tiêu tiền vào những cuộc ăn chơi sa đọa, khiến nó thay đổi bản chất. Nhà anh Long, chị Quy cũng không phải là có điều kiện gì, nên mỗi lần về xin tiền, anh Long hay mắng mỏ nó. Một lần, do quá bực tức vì nó mang cái ma túy về nhà chơi, khuyên bảo mãi không nghe, anh Long đã đánh nó. Không kiểm soát được hành vi, nó đã ra tay hạ sát bố nuôi. Sau đó, Nó lấy dây vừa buộc vào cổ anh Long rồi tạo ra hiện trường giả. Thật đúng là. Tiếng của ông anh họ thở dài khi kể lại câu chuyện dây đứa con nhà anh Long cho tôi nghe. Chỉ chưa đầy 1 tuần, phía công an đã có kết luận. Sợi dây mà anh Long thắt cổ toàn là dấu vân tay của thằng Lân còn nuôi anh Long. Tôi cũng không bất ngờ cho lắm, bởi tôi cũng khả nghi thằng này. Dạ vẫn tin tưởng vậy phía công an, người ta sẽ điều tra ra chân tướng sự việc. Giết người thì đền mạng, đó là điều chắc chắn. Làm ác sẽ gặp quả báo là đương nhiên. Một thời gian sau, thằng lừng con nuôi anh Long ở trong tù. Do sức khỏe yếu, vì chơi ma túy ở bên ngoài quá độ, vào trong ngôi trường tù tội, không có gia đình thăm nuôi, lại mang trọng án nên nó bị chuyển vào một trại giam thuộc tỉnh Thanh Hóa. Tù lâu, án dài, cộng với lao động cực khổ, không chịu nổi áp lực, hoặc vì lý do nào đó, một ngày kia trùng hợp đúng vào ngày nhổ đầu của anh Long, nó xin phép giám thị nghỉ ốm không phải đi lao động. Còn một mình nó ở trong phòng giam, nó xé cái áo tù ra làm dây. Nó no.